Ngày 15 tháng 4 năm 2012 Chúa Nhật thứ 2 sau phục sinh năm B Lệ kính lòng thương xót Chúa Tinh mừng Chúa Yêu Sư Kỳ Tô theo Thánh Duy Hoan Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần Nơi các môn đệ ở Các cửa đều đóng kính Vì các ông sợ người do Thái Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói Bình an cho anh em Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa Người lại nói với các ông Bình an cho anh em Như Chúa Cha đã sai Thầy Thì Thầy cũng sai anh em Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo Anh em hãy nhận lấy thánh thần Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tô Ma, cũng gọi là Didymo, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô Ma đáp, Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, Nếu tôi không sọ ngón tay vào lỗ đinh Và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người Tôi chẳng có tin Tám ngày sau Các vương đệ Đức Giê-xu lại có mặt ở trong nhà Có cả ông Tô-ma ở đó với các ông Các cửa đều đóng kính Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói Bình an cho anh em Rồi người bảo ông Tô-ma Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô Ma thương người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy thầy nên anh em nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa Trước mặt các môn đệ Nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này Còn những điều đã được chép ở đây Là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đứng Kỳ Tô con Thiên Chúa Và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh người Đó là lời Chúa Đức Giê-xu Lời Chúa Kỳ Tô Ngài Khen Chúa Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh 5B Ngày 15 tháng 4 năm 2012 Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa Giáo Quấn Phúc Âm Chúa Yêu Sư hiện ra cho các tông đồ Để minh chứng Ngài thật sự sống lại từ cõi chết Đấng phục sinh và đang hiện ra cho các môn đệ cũng chính là đấng đã bị đau khổ và bị đóng đinh, giết chết trên thánh giá trong tuần trước. Phúc âm được ghi chép lại để anh em tin Đức Giê-xu là Đấng Kỳ-tô con Thiên Chúa và để anh em tin mà được sự sống nhờ dân người. Nên phúc âm là sách dạy Đức tin, tin Chúa Giê-xu phục sinh giạn nhân tin mà chúng ta được cứu độ. Vấn đề phúc âm. Vấn đề thứ nhất, tại sao Chúa hiện ra với những dấu đinh trên tay, chân và dấu đâm bên cạnh sườn? Người ta phải lẫn canh mộ Chúa với lý do là sợ môn đệ hắn đến trộm xác, rồi phao tin hắn sống lại từ cõi chết. Điều này được ghi lại trong Phúc âm Matthew chương 27 câu 64 đến 65. Lính canh mộ giữ xác Chúa sống lại, xác không còn trong mộ. Lính canh nhận tiền hối lộ và được dạy để phao tin là khi chúng tôi ngủ, môn đệ hắn đến trộm xác mang đi. Và người Do Thái vẫn tin như vậy cho đến ngày nay. Điều này được ghi chép rõ ràng trong Phúc âm của Thánh Matthew chương 28 câu 13 đến 15. Chúa mang những thương tích trên thân xác phục sinh để nói Ta chính là Giê-xu đã bị giết chết và nay đã sống lại. Người bị giết chết và người sống lại là một, chứ không phải Giê-xu bị giết chết, xác đã bị trộm đem đi và người đang hiện ra là một người khác. Dấn nạn thứ hai, chúng ta biết gì về Tô-ma Tông-đồ? Tô-ma được chú chọn làm Tông-đồ Phúc âm Nhất Lãm và Tông Đồ Công Dụ đều có đề cập đến Tô Ma. Phúc âm Matthew, Phúc âm Marco, Phúc âm Thanh Đu Ca và Tông Đồ Công Dụ. Chương 1 câu 13 Tô Ma trong tiếng Aram có nghĩa là sinh đôi. Phúc âm Thanh Duong dịch từ sinh đôi sang tiếng Hy Lạp là Didimus. Để nói với các cộng đoàn người biết tiếng Hy Lạp là Tô Ma có nghĩa là sinh đôi. Vào thế kỷ thứ 3 và thứ 4, người ta thấy xuất hiện một ngụy thư mang tên tông độ công dụ của Tô-ma và gọi Tô-ma là Judah Tô-ma và cho rằng Tô-ma là anh em sinh đôi với chú Yêu Sư. Cũng theo cách này, này Tô-ma triệu tử đạo ở Ấn Độ và thi hài được chuyển về chôn cất ở Mesopotamia. Phúc Âm Thanh Doan có ba câu mô tả về Tô Mai. Chúng ta hãy đi để cùng chết với Thầy. Lệ Chúa chúng con không biết Chúa đi đâu, thì làm sao biết đường mà đi. Và tôi chỉ tin khi tôi thấy dấu đinh nơi tay và dấu đâm nơi cạnh sườn Thầy. Tôi chỉ tin khi tôi sỏ ngón tay vào dấu đinh và thọc bàn tay tôi vào cạnh sườn Thầy. Phúc Âm mô tả Tô Mai như một người cứng đầu, đang nghe... Và giữ dững lập trường Dân nạn thứ ba Tại sao Chúa Yêu Sư không hiện ra Giữa phố thị chỗ đông người Để có nhiều người thấy Và tin Chúa phục sinh Và giáo hộ phát triển nhanh chóng Và dễ dàng hơn chăng Kinh Thánh ghi nhận Bốn lần Chúa hiện ra Cho các tông đồ sau khi sống lại Từ cỏ chết Lần thứ nhất và lần thứ hai Được ghi lại trong phúc âm Thánh Du Hoàng Chương 20 câu 19 đến 31 mà chúng ta đọc trong Phúc âm Chúa Nhật thứ 2 Phục sinh năm B hôm nay. Lần thứ nhất vào ngày thứ nhất trong tuần không có Tô Ma và lần thứ hai 8 ngày sau có Tô Ma. Lần thứ ba Chúa Yêu Sư Phục sinh hiện ra với 7 môn đệ đánh cá ở biển Tiberia. Chúa bảo họ thả lưới bên phải thuyền và bắt được một lưới cá, một mẻ lưới cá đầy 153 con và Chúa đã ăn sáng với họ bên biển hồ. Được ghi lại trong Phúc âm Thánh Gioan chương 21 câu 1 đến 14. Lần thứ tư được ghi lại trong đoạn Phúc âm Thánh Matthêu chương 28 câu 16 đến 20 khi các tông đồ về Galilêa lên núi hẹn, lên núi Chúa hẹn. Khi thấy Ngài Có người tin, có kẻ hoài nghi, Chúa Giê-xu tiến đến gần họ và truyền lệnh. Mọi quyền năng trên trời, dưới đất đã trao cho Thầy. Vậy các con hãy đi rau giảng tin mừng cho môn dân, làm phép rửa cho họ. Nhân danh cha và con và thanh thần dạy họ tuân giữ những điều Thầy truyền cho các con và luôn tin rằng Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giê-xu phục sinh hiện ra cho bà Maria Magdalena đang khóc tìm kiếm sát Chúa. Chúa hiện ra cho hai môn đệ thất vọng bỏ thủ đô, về lại quê nhà làng Emau làm ăn. Thánh Phao-lô trong thư thứ nhất gửi gia đoàn Corinto chương 15 câu 3 đến 8 có nói Chúa Giê-xu phục sinh xuất hiện cho phê-rô trước, rồi đến nhóm 12, rồi có lúc Ngài xuất hiện cho cả đám đông 500 người, rồi cho Giacobê, cho các tông đồ và sau cùng ngài đã hiện ra cho tôi. Cũng có thể Chúa hiện ra cho nhiều người khác nhưng không ghi lại hết trong Phúc Âm. Tuy nhiên, việc Chúa Jesus phục sinh hiện ra cho các tông đồ và cho một số người khác không có tính cách biểu dương hay phô trương sự chiến thắng phục sinh hay làm cho những người giết Chúa sáng mắt ra. Không Chúa phục sinh là đối tượng của đức tin, không cần phải xem thấy Chúa sống lại, không cần Chúa trưng bày dấu đinh nơi tay chân và dấu đâm nơi cạnh sườn thì mới tin. Nhưng phúc cho ai không thấy mà tin. Nói khác đi, Chúa không cần xuất hiện nơi phố thị đông người để chinh phục người ta tin là Chúa phục sinh. Chúa không cần ngang lại lâu hơn để có đủ thời giờ đích thân đi đó đi đây phô bày thân xác phục sinh cho nhiều người tin. Đó là nhiệm vụ của các tông đồ Chúa, những người đã chín mắt thấy Chúa chết và sống lại. Họ phải đi rao giảng tin mừng phục sinh cho muôn dân. Ai tin và lãnh phép rửa sẽ được ơn cứu độ, tức sẽ được sống đời đời. Đó chính là lý do Chúa chọn gọi các tông đồ họ đức chọn để truyền giảng tin mừng phục sinh, truyền giảng những gì họ chứng kiến và tin. Đó cũng là sứ mạng tông đồ của mỗi người chúng ta. Hàng ngày chúng ta tuyên xưng đức tin Chúa chết và phục sinh, chúng ta phải mang niềm tin phục sinh đến những người khác để họ không thấy Chúa phục sinh nhưng tin Chúa đã phục sinh. Phần thứ 3, thực hành phúc âm. Tin mừng phục sinh, tại sao Chúa không hiện ra để trả thù những người đã thành hình, đã hành hình và giết Chúa chết. Chúa phục sinh là niềm vui, là tin mừng. Thượng tế Cai Pha, nhóm biệt phái, tổng trấn Phi-la-tô, đội lính hành hình chắc chắn sẽ sợ chứ không mừng khi Chúa hiện ra. Tin mừng chỉ nên ban tặng cho người sẵn sàng và vui mừng đón nhận. Những người được Chúa phục sinh hiện ra đều được trao ban sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh. Chúa chọn mặt gửi vàng các tông đồ Chúa đã hiến cả đời và mạng sống mình vì tin mừng phục sinh. Đang khi đó, biệt phái hối lộ lính canh để phao tin xác bị trộm. Tin mừng phục sinh được ghi chép lại để anh em tin rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là con Thiên Chúa yên nhiên niềm tin này mà anh mà anh chị em có sự sống. Chúa phục sinh bỏ qua quá khứ đau khổ, hận thù chết chóc để hướng về tương lai cứu độ nhân loại đầy hự ích. Một nhà thờ công giáo Việt Nam được xây dựng rất kỹ thuật và mỹ thuật, nằm phố bày trọn vẹn nhạc kêu hảnh trong một thành phố lớn bên Mỹ. Giáo xứ sinh hoạt thật sinh động. Tiền rổ mỗi tuần lên đến gần 20.000 đô la Những dịp Giáng sinh Tết truyền thống Việt Nam Người ta tổ chức hỗ trợ thu hàng trăm ngàn không khó mấy Một mùa bánh trưng bánh tét Cũng kiếm được 40.000 tiền lợi Hãnh diện và thật hãnh diện Cho con cháu Lạc Hồng Cho dòng máu anh hùng tử đạo Việt Nam Trong một dịp đến thăm nhà thờ thăm cha xứ và cá ngợi sự thành công của giáo xứ Việt Nam ở Mỹ. Đáp lại lời tán dương, lời khen thưởng cha xứ bảo: Tự ái dân tộc mà phải làm cho bọn Mỹ biết tay. Xây nhà thờ để giáo dân có chỗ thờ phượng Chúa và mang phần rỗi cho linh hồn giáo dân. Chứ đâu có xây nhà thờ cho to, cho đẹp để cho mỹ lé mắt hay cho thỏa mãn tự ái dân tộc. Chúa Jesus đâu có xây nhà thờ, các tông đồ cũng vậy. Các ngài chỉ đi rao giảng tin mừng phục sinh và tạo dựng cộng đoàn đức tin thôi. Nếu xây nhà thờ chỉ để cho mỹ lé mắt hay vì tự ái dân tộc thì Chúa sống lại chắc cũng chỉ để cho kẻ giết Chúa lé mắt và Cũng chỉ để Chúa thỏa mãn tự ái chăng? Không. Phục sinh hiện Chúa Giê-xu phục sinh Hiện ra không để làm ai lé mắt Hay để Chúa thỏa mãn tự ái Của kẻ chiến thắng tử thần Nhưng để chúng ta tin Và nhờ tin Mà chúng ta có sự sống đời đời Nhà thờ huy nga tráng lệ Hay kiểu rất linh đình Chưa hẳn đã là sự bọc lộ niềm tin hay loan truyền tin mừng. Nhiều khi tự ái dân tộc hay thói thích phô trương nằm tiềm ẩn trong lòng của những người đang giữ đạo và thiếu tinh thần truyền đạo. AMEN Linh Mục Phê-rô Trần Thế Tuyên